chương á c bạn đang n g e tiểu thuyết đam mỹ, Kính vạn hoa chết chóc của tác giả Tây Tử Tự giả Kính hoa chóc đam đ Của mỹ vạn ợ c thực h i sáu mươi slenderman thứ hai lâm tu h thạch đã từng nhìn thấy slenderman đứng ngoài cửa sổ nó cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi từ trên cành cây xuống có lẽ đối với slenderman thứ hai mũ c h ó c cao không phải vật không thể thiếu trên thực tế lâm thu thạch thấy con này cầm mũ trên tay chứ không đội trên đầu chắc đây là điểm khác nhau của hai con nhưng không rõ hai loại s l e n d e r m a n này có gì khác nhau còn một vấn đề nữa là điều kiện trao truyền mũ của chúng lâm thu thạch cảm thấy trao mũ không phải việc dễ dàng xảy ra chắc chắn phải có những định chế ngầm nào đó nếu không chắc chúng đã tiệt trùng từ lâu từ những manh mối đã có điều kiện trao mũ rất có thể liên quan tới những đứa trẻ mất tích trong thị trấn rõ ràng nguyễn nam trúc cũng có chung suy nghĩ với lâm thu thạch nhưng suy luận của hắn chi tiết hơn một chút mỗi đứa trẻ mất tích gắn liền với một người biến mất căn cứ vào các tờ giấy tìm người anh mang về lần trước thứ tự mất tích của cả hai nhóm là đồng nhất do vậy tôi có một suy đoán hơi điên rồ lâm thu thạch tiếp lời hắn điều kiện kế tục của slenderman là bắt buộc phải tìm được một đứa trẻ và mang nó đi nguyễn nam chúc gật gật đầu lâm thu thạch chống cảm suy nghĩ trước đây họ từng cho rằng trong thị trấn không có trẻ con điều này mâu thuẫn với giả thiết vừa rồi như vậy trong thị trấn phải có trẻ con nhưng hiện giờ lũ trẻ đã không còn là người bình thường những đứa trẻ không còn là người có thể coi là trẻ con hay không đây quả là một bệnh đề nan giải huống hồ hiện tại trên quảng trường đã xuất hiện giấy tìm người mới nếu suy luận của lâm thu thạch và nguyễn nam trúc chính xác thì nạn nhân tiếp theo sắp xuất hiện đợi đi nguyễn nam trúc nói đợi qua đêm nay chúng ta sẽ biết lâm thu thạch gật gật đầu khi rời khỏi nhà ăn của khách sạn họ gặp đồng thiên vi người từng chia sẻ thông tin với lâm thu thạch sau một chút lưỡng lự cậu tiến lên dùng điện thoại gõ chữ rồi đưa cho đồng thiên vi xem nguyễn nam trúc đứng bên cạnh lâm thu thạch không có ý ngăn cản đợi khi cả hai trở về phòng nguyễn nam c h ú c mới nói chuyện gì vậy lâm thu thạch khẽ nói dù sao cô ấy cũng từng giúp đỡ tôi tôi dặn cô ấy đêm nay ngủ sớm nguyễn nam c h ú c không đồng tình cũng không phản đối chỉ nhìn lâm thu thạch một cái rồi đi tắm lâm thu thạch nằm trên giường ngẩn người nhìn chiếc smartphone của mình nghĩ không biết đêm nay ai sẽ là người xui xẻo đêm xuống xe lạnh khách sạn chìm vào im lặng những vị khách đều đã tắt đèn đi nghỉ mong trước khi màn đêm bổ vây có thể trốn vào trong giấc mộng lành vương thiên tâm cũng không ngoại lệ không rõ vì ban ngày đã ngủ hơi nhiều hay là có lý do gì khác bình thường vương thiên tâm rất dễ ngủ nhưng đêm nay lại c h ằ n c h ọ c cá nằm trên giường trở mình liên tục vương thiên tâm xoay người liếc nhìn chiếc giường trống không ở bên tay phải không hiểu sao cảm thấy hơi sợ cô gái cùng nhóm với gã tên là lưu nhã mấy ngày trước còn nằm trên chiếc giường ấy cười đùa với gã vậy mà lóng một cái lưu nhã đã biến mất tới nay cô ta đã mất tích hai ngày có lẽ lành ít dữ nhiều vương thiên tâm chẳng muốn suy nghĩ về chuyện này nữa nhưng chiếc giường trống lại như đang nhắc nhở gã không ngừng vương thiên tâm cảm thấy trong lòng buồn bực bất giác trở mình quay ra cửa sổ không muốn nhìn cái giường đó nữa màn đến bửa vây cảnh vật bên ngoài cửa sổ vương thiên tâm nhìn thấy mảnh trăng ảm đạm và đ ư ờ n g cây sơ s á t qua tấm kính trong lòng gã dậy lên bất an cơ thể run lên vì lạnh gã nghĩ một lát rồi ngồi dậy định đi tắm một cái cho thư giãn sẽ dễ ngủ hơn công tắt bình nước nóng được bật vương thiên tâm tắm mình dưới làn nước ấm gã cố tình để nước hơi nóng một chút nhằm xua đi cái lạnh trong cơ thể vốn dĩ việc này rất thoải mái nhưng vương thiên tâm đột nhiên nhận ra ống thoát nước dưới chân bị tắc chuyện gì đây vương thiên tâm lẩm b ầ m cúi xuống kiểm tra thấy phía trên lỗ thoát nước có một búi tóc đen sì ghê vãi chắc chắn là lưu nhã vương thiên tâm cào nhào mờ câu định dùng tay nhạt tóc lên nhưng rút vãi rút mãi vương thiên tâm nhận ra có gì đó không ổn đám tóc này dài quá kéo mãi không hết vương thiên tâm rút ra một đoạn rất dài mà vẫn chưa kéo hết tóc ra khỏi lỗ thắt nước nhận thấy điều bất ổn lưng gã tát mồ hôi lạnh tóc lưu nhã đâu có dài tới vậy sau khi phát hiện ra điểm vô lý vương thiên tâm buông đám tóc ra vội vàng rời khỏi nhà tắm vậy mà khi mở cửa bước ra ngoài gã chợt phát hiện cửa đã bị ai khóa lại vương thiên tâm kinh hãi bắt đầu la hét cầu cứu nhưng đang lúc nửa đêm mọi người đều say ngủ ai có thể nghe thấy tiếng cầu cứu của gã vương thiên tâm càng lúc càng sợ định xô cửa thoát ra gã quay lại nhìn về phía lỗ thoát nước nhận thấy nước ở chỗ đó bắt đầu trào ngược lên như có thứ gì sắp chui ra vậy cứu tôi với có ai không cứu tôi với cứu mạng vương thiên tâm hết khản cả giọng nước từ lỗ thoát nước trào lên mỗi lúc một nhiều cuối cùng đã lan đến chân gã vương thiên tâm sợ đến mức du như cày xấy nhưng ở không gian này làm gì có chứa c ứ thế ở lỗ thoát nước một vài ngón tay xuất hiện lỗ thoát nước vốn dĩ rất nhỏ nhưng những ngón tay ấy cứ thế nhô lên sau đó là cả bàn tay và cánh tay dài n g o ã n cánh tay của sinh vật thực sự rất dài nó bắt đầu mờ mẫm khắp nơi có lẽ đang tìm ai đó vương thiên tâm sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy d ò n g d ò n g run như c ầ y sấy gã nép mình vào trong góc lòng thầm mong con quái vật sẽ không tìm thấy mình nhưng phòng tắm chỉ có bấy nhiêu trốn được một lúc không trốn được cả đời chẳng mấy chốc cánh tay kia đã tóm được chân của vương thiên tâm vương thiên tâm muốn vùng vẫy nhưng cảm thấy thứ đó như một gọng kìm bằng sắt gã hoàn toàn không cách gì kháng cự gã bị kéo lê trên mặt sàn sũng nước về phía lỗ thoát nước không ai nghĩ một người trưởng thành đang sống sờ sờ có thể bị kéo vào lỗ thoát nước to chưa bằng một nắm tay nhưng cảnh tượng hoang đường ấy lại xảy ra đầu tiên là bàn chân sau đó là cẳng chân tiếp tới là phần đùi v à bụng từng chút một từng t ấ t một tựa như con nhện ăn thịt con mồi vương thiên tâm g ạ o thét không ngừng ánh mắt gã dần dại ra thế rồi như rơi vào trong một trạng thái tinh thần khác lạ gã không còn dãy giụa không kháng cự cơ thể cứng đờ của gã cuối cùng đã trôi tuột xuống đường ống nước tối đen mọi thứ mau chóng trở về trạng thái bình thường không một ai biết được ở đây từng xảy ra chuyện gì lâm thu thạch đang say giấc bỗng lóng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó nhưng bên cạnh cậu là một con yêu tinh thuốc ngủ cho nên cậu không thể tỉnh lại được chỉ hơi trở mình một chút nguyễn nam trúc ôm chặt lâm thu thạch từ phía sau giống như đang che chở cậu con trai bé nhỏ từ lồng ngược hắn tỏa ra hơi ấm truyền sang lưng của lâm thu thạch tuy có hơi nóng nhưng lại đầy cảm giác an toàn sự bất an chỉ thoáng qua giây lát lâm thu thạch chuyển sang tư thế ngủ yêu thích tiếp tục thiếp đi sáng sớm hôm sau mọi người mau chóng nhận ra danh tiếng kẻ xấu số đó là vương thiên tâm trước nay luôn có mặt khá sớm hôm nay gã đột nhiên mất tích có phải vương thiên tâm đã bị đưa đi lâm thu thạch đưa cho nguyễn nam trúc xem g i n g chữ có cần đến phòng của gã kiểm tra nguyễn nam trúc nói được thôi tới đó xem thử lâm thu thạch gật gật đầu những người khác cũng đang thắc mắc vương thiên tâm đi đâu thấy hai người đ i ệ n đến phòng vương thiên tâm một số bèn đi theo trong đó có đồng thiên vi và anh chàng cùng nhóm của cô lâm thu thạch đoán đồng thiên vi và bạn đồng hành của cô cô cần biết ở thế giới thực nếu không làm sao ăn ý như vậy có điều mỗi người đến v ế i cửa đều mang theo bí mật riêng không cần thiết phải vạch trần lẫn nhau làm gì khi thấy phòng của vương thiên tâm nguyễn nam t r ú c nhẹ nhàng mở cánh cửa bị khóa thấy gian phòng trống trơn không có người nguyễn nam t r ú c nói cả ngày hôm qua các không rời khách sạn buổi tối chắc chắn cũng ở trong phòng chứ lâm thu thạch đi đến cửa nhà vệ sinh nắm lấy tay nắm cánh cửa mở ra dễ dàng cửa vừa mở trong phòng tắm s ộ c lên một mùi quái lạ giống như mùi nước cống khiến người ta mắc ói phòng tắm cũng không có gì đặc biệt không có dấu tích cho thấy có kẻ lạ đột nhập nhưng lâm thu thạch tìm thấy quần áo của vương thiên tâm có lẽ khi ấy gã đang tắm sau đó bốc hơi luôn nguyễn nam trúc đứng sau lưng lâm thu thạch giúp cậu nói ra lời muốn nói cửa nhà vệ sinh bị người chốt từ bên ngoài à chắc không phải là người lâm thu thạch ba chấm có lẽ cả đang tắm thì gặp phải thứ gì đó nguyễn đăng chức kiểm tra một lượt năng lực quan sát của hắn trước nay đều cực kỳ đáng gờm lần này cũng không ngoại lệ điểm bất tường h mau chóng bị phát hiện có người chui qua lỗ thoát nước chui qua lỗ thoát nước đồng thiên vi cảm thấy nhận định này quá hoang đường một người to lớn như vậy làm sao c h ư a qua lỗ thoát nước cho được nguyễn nam t r ú c ngoảnh lại liếc cô gái ngữ khí không mặn không nhạt cô tưởng đây là thế giới thực à đồng thiên vi nín bặc quả thực chuyện này không thể nào xảy ra ở thế giới thực nhưng họ đang ở trong cửa bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra phía sau cánh cửa sắt màu đen đây là nơi quỷ thần tung hành cái gì cũng có cho nên chuyện một người trưởng thành bị lôi vào ống thoát nước dường như chẳng có gì khó hiểu l ư ơ n thu thạch thì nhớ lại tờ thông báo tìm người mới dán hôm qua xem ra tờ giấy trắng phía sau đó giờ đã đổi sang bức ảnh của vương thiên tâm nguyễn nam chúc đứng dậy tôi có một số việc muốn nói với mọi người việc gì vậy đồng thiên vi hỏi nguyễn nam chúc liếc câu mở cái gọi tất cả mọi người tới đây chỉ một tháng sau tất cả mọi người đều tập trung tại nhà ăn m ư ờ n g ư ờ i cùng tới thị trấn này chỉ còn chín trong số đó bao gồm hai người mới thần thái mỗi người một vẻ hoặc lạnh lùng hoặc sợ hãi cũng có kẻ tò mò lâm thu thạch tiếp tục diễn vai cô gái câm giao công việc giải thích cho nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc nói luôn suy đoán của mình cho những người khác bao gồm cả vị trí của chìa khóa nạn nhân mới đã xuất hiện chỉ cần tìm thêm được một đứa trẻ mất tích theo suy luận của bọn nguyễn nam trúc việc trao truyền chiếc mũ sẽ xảy ra trong khi lâm thu thạch suy nghĩ đứa trẻ nào sẽ mất tích tiếp theo đồng thiên vi bỗng nói bằng giọng trầm trầm tôi đã tìm thấy xác trẻ con rồi sao cơ lâm thu thạch sửng sốt ở bên ngoài đồng thiên vi nói khi tỉnh dậy tôi trông thấy cái xác treo ở bên ngoài có nghĩa là việc kế thừa chiếc mũ sắp sửa xảy ra phải không họ buộc phải tận dụng cơ hội này để lấy được chìa khóa trong cơ thể s l e n d e r m a n thời gian càng kéo dài sẽ càng phức tạp không ai biết người chết tiếp theo liệu có phải là mình hay không ý anh là chúng ta phải giết con quái vật đó có người nghe xong lập tức tỏ ý không bằng lòng anh nghĩ chúng ta có thể chống lại sinh vật đó hay sao không được cũng phải được nguyễn nam chúc nói hay là anh muốn ở đây chờ chết người kia nói tại sao người chết lại là tôi biết đâu tôi chính là người cuối cùng biết đâu cái gì nguyễn nam chúc hất hàm giọng điệu vừa lạnh lùng vừa trịch thượng tôi có thể chắc chắn tôi và bạn đồng hành của tôi là những người cuối cùng tôi dám đảm bảo hai trăm phần trăm chứ không chờ vào vận may lời vừa tuyên bố không khí trong nhà a n h trở nên im lặng nếu là ai khác nói ra rất có thể họ sẽ nghi ngờ người đó khoác lác nhưng còn nguyễn nam t r ú c khí chất và kỹ năng của hắn như thế nào họ biết rằng hắn không nói dối chắc chắn hắn đang nắm con bài tẩy trong tay tôi đồng ý với đề nghị của anh giọng c ủ a đ ồ n g thiên vi vang lên cô gái này dáng vẻ như thuận giọng nói cũng vô cùng hiền hòa dĩ nhiên ai không muốn thì có thể từ chối và người đó phải chấp nhận cái giá của việc không tham gia tôi đã tìm thấy vị trí của cửa nếu chúng ta lấy được chìa khóa quái vật chắc chắn sẽ nổi giận nếu muốn mọi người có thể lựa chọn ở lại khách sạn chờ đợi cô cười cười ánh mắt có vài phần giống với nguyễn nam trúc rõ ràng rất kinh bỉ những kẻ hèn nhát phải xem mọi người có bản lĩnh vượt qua quái vật để đặt chân vào cửa ra hay không lâm t ư thạch nhìn cô gái nhất thời cảm thấy những người có thực lực ở trong cửa đều có vài phần giống nhau ví dụ như lê đông nguyên hay đồng thiên vi thâm tàng bất lộ chẳng rõ cô tìm ra vị trí của cửa từ lúc nào mọi người g ì d ầ m bàn luận ai nấy nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình có người chọn ở lại có người chọn dấn thân điều khiến lâm thu thạch kinh ngạc là hai người lần đầu vào cửa đều tỏ ra dũng cảm quyết định theo nhóm đi lấy chìa khóa có cách nào xác định cụ thể thời gian trao truyền của chúng không đồng thiên vi hỏi nguyễn nam trúc nguyễn nam trúc nói cụ thể thì không biết căn cứ vào lần trao truyền trước thì có lẽ sẽ xảy ra vào ngày mai nhưng để tránh sơ sót chúng ta nên tới canh chừng ở đó trước cũng đúng đồng thiên vi nói chúng ta vào nhà bếp xem c á c vật gì dùng làm vũ khí được không cả nhóm tiến vào nhà bếp tìm được một số vật dụng thuận tay lâm thu thạch chọn được một con dao chặt gà rất sắc đang cắm cúi xem xét đồng thiên vi trở t tiến lại sau lưng cậu khẽ chạm vào bà vai cậu nói thầm cô bé câm vật này không hợp với em đâu ánh mắt lân thu thạch lộ vẻ khó hiểu đồng thiên vi nói em chỉ cần mặc váy thật xinh đứng một bên theo dõi hơi tiếc là em không thể la hét cổ vũ nhưng như thế cũng ổn câu nói này nghe rất kỳ quặc vừa nói đồng thiên vi vừa dùng ngón tay khẽ bóp bà vai lâm thu thạch động tác t r i ề u mến khiến lâm thu thạch không thể không nghĩ nhiều cậu đang định lùi lại nguyễn nam c h ú c bỗng nhiên lao ra như một vị thần lạnh lùng nói đừng chạm vào người của tôi đồng thiên vi không định dây dưa chỉ tỏ vẻ hụt hẫng nói rằng thật đáng tiếc rồi quay lưng bỏ đi lâm thu thạch nhìn nguyễn nam chúc đang định hỏi đồng thiên vi nói vậy là có ý gì nhưng nguyễn nam chúc đã ngăn lại hắn trầm giọng cảnh cáo đừng đứng núi này trong núi nọ em là của anh lâm thu thạch đại ca à anh diễn vui nhờ nguyễn đăng trúc nói đã nghe rõ chưa lâm thu thạch còn biết nói gì hơn chị đành gật đầu mặc dù về mặt đúng kiểu thực sự bó tay với anh kỳ thực ánh mắt nguyễn đăng trúc cho thấy hắn mắc cười lắm rồi nhưng vì yêu nghề kính nghiệp nên vẫn đọc thoại chân c h u cho hết lâm thu thạch nghĩ thầm trong lòng nguyễn nam chúc chắc là khoái đồng thiên vi rồi trong cuộc đời này những kẻ xa lạ biết tạo tình huống cho hắn diễn đâu có nhiều ai nấy đều vũ trang tương đối cẩn thận để tránh xảy ra việc đáng tiếc lâm thu thạch còn lấy băng keo dán con da vào dưới tay áo mấy tình huống kiểu như sát thủ đi giết người không thành vũ khí bị đá bay rồi chết trong phim đầy ra biết rồi thì nên tự rút kinh nghiệm trong số chín người có hai người lựa chọn ở lại khách sạn thấy bảy người còn lại chuẩn bị đi ánh mắt hai người kia có vẻ phức tạp một trong hai định nói gì đó nhưng thái độ của những người ra đi vô cùng lạnh nhạt hoàn toàn coi họ như chết rồi trời bắt đầu sáng đây là thời điểm sương mù dày đặc nhất nguyễn nam chúc dựa vào trí nhớ siêu việt của mình dẫn những người khác tìm đến con đường mòn tất cả hướng tới khu phế tích cũng may có con đường mòn nên không xảy ra chuyện lạc đường hay gì khác lưu thu t h ạ c đi bên cạnh nguyễn nam trúc cẩn thận quan sát xung quanh điều hiện giờ cậu lo lắng nhất là về s l e n d e r m a n không đội mũ vai trò của nó trong chuyện này có gì đặc biệt hay không sau khi hành quân một lát khu phế tích hiện ra trước mắt mọi người thần sắc mọi người hơi dịu lại vì biết những lời nguyễn nam trúc nói có lẽ không phải là giả nguyễn nam trúc x e m đồng hồ nói đợi đi tôi không rõ khi nào nó đến nữa vậy là tất cả im lặng chờ đứng đợi giữa một khu phế tích hoang vu quả thực không phải chuyện dễ chịu điều may mắn duy nhất là đông người nên không quá sợ hãi lâm thu thạch ngồi bên nguyễn nam t r ú c cắm cúi chơi điện thoại nguyễn nam t r ú c nhìn đăm đăm vào làn sương mù trước mặt không biết đang nghĩ gì thời gian c h ậ m chậm trôi mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh vô cùng họ đợi từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà đường chân trời đã ám màu khói đúng vào lúc sự nhẫn nại của họ sắp hết bên trong làn xương bỗng hiện ra một bóng dáng đó chính là kẻ mất tích đêm qua vương thiên tâm dường như gã vừa từ thị trấn đến đây gương mặt đờ đẫn không biểu cảm thoáng nhìn đã thấy khác hẳn thường ngày sau khi đặt chân tới khu phế tích gã dừng lại bắt đầu chờ đợi gì đó chứng kiến cảnh này ai nấy đều nín thở định thần tiếp tục quan sát rất nhanh slender man mà lúc trước lâm thu thạch và nguyễn nam trúc từng gặp lại xuất hiện nó vẫn mặc lễ phục đầu đội mũ c h ó c cao tứ chi dài ngoằng chầm chậm di động trên mặt đất cuối cùng nó dừng trước mặt vương thiên tâm chuẩn bị nguyễn nam trúc nói thầm mọi người đều tập trung tinh thần lâm thu thạch đè tay lên con da của mình slender man giơ tay lên hệt như dự đoán của nguyễn nam trúc nó đặt tay lên chiếc mũ chốc cao trên đầu sau đó kéo mạnh định t á c chiếc mũ ra khỏi đầu cảnh tượng này tuy vô cùng kinh dị như nguyễn n g nam trúc đã bảo trước cho những người khác cho nên sắc mặt họ chỉ hơi tái đi chứ không ai phản ứng quá kích động slenderman càng lúc càng kéo mạnh cuối cùng xé chiếc mũ ra khỏi da đầu của mình khi nó chuẩn bị đưa mũ cho vương thiên tâm nguyễn nam trúc hô lên rồi nhảy về phía nó slenderman bị đám người thình lình xuất hiện làm cho giật mình nó lùi lại vài bước rống lên một tiếng giận dữ cánh tay dài ngoằng t ó m được hai người ném qua một bên lâm thu thạch tránh được cú vồ của con quái vật mục tiêu của cậu là chiếc mũ vương thiên tâm vẻ như không quan tâm tới sự cố bất ngờ ánh mắt gã chỉ tập trung vào chiếc mũ lâm thu thạch thấy vậy nhảy lên chụp một cái Chiếc cho mũ đã Đưa ở trong tay. Đưa cho ta! vương thiên tâm p h ấ n nộ hét lên lâm thu thạch lấy được chiếc mũ liền bỏ chạy vương thiên tâm vội vàng đuổi theo sau định xé xác lâm thu thạch trong khi đó những người khác bắt đầu đánh nhau với con quái vật slenderman có sức lực lớn đến đáng sợ người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của nó nhưng vì vừa mất đi chiếc mũ nên sức mạnh của nó bắt đầu suy giảm cơ thể con quái vật bắt đầu teo rút lại giống như máu không ngừng bốc hơi vậy cuối cùng chỉ còn lại một tấm d a nhăn nhúm nguyễn nam trúc ngăn cản đám đông đang lúc hăng máu nói vậy đủ rồi tránh xa nó ra thu thu lại đây với anh lâm thu thạch cầm theo chiếc mũ đang bị vương thiên tâm đuổi cho té khói nghe thấy tiếng gọi của nguyễn nam trúc thì thở phào nhẹ nhõm vội vàng quay lại cũng may thường ngày cậu chăm chỉ tập luyện Nếu không gặp phải tình huống như thế này đã chết không biết bao nhiêu lần. Vương Thiên tâm hoàn toàn không để ý tới xung quanh. nhất trong Lần này Nguyễn Nam、trúc、không đương nữa sọc thẳng một da vào chân thế chết biết chiếc tiêu duy Thu phải Thạch. gặp gã gã. tới Tâm tay Trúc tay một là vào đã để Mục của sọc bao da Lâm mũ ý vương thiên tâm đau quá hét lên lâm thu thạch để ý thấy vết thương của gã không hề chảy máu có lẽ vương thiên tâm giờ đây không còn là người nữa nguyễn nam trúc cũng nhìn ra điểm khác thường ở vết thương của vương thiên tâm trong lòng c ó phán đoán riêng vương thiên tâm bị thương nhưng tốc độ di chuyển không hề chậm lại thậm chí còn giận dữ định lao vào lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c cười nhạt một tiếng con dao trong tay vung lên chém vào đầu vương thiên tâm cái đầu rơi xuống đất nhưng thân thể vương thiên tâm vẫn tiếp tục cử động đôi mắt h à n học h nhìn nguyễn nam t r ú c như thể chết không nhắm mắt tìm thấy chìa khóa rồi giọng cổ đồng thiên vi vang lên mau lên chúng ta trở về thị trấn đi thôi nguyễn nam trúc nói cửa ở đâu đồng thiên vi nói bên dưới bảng thông báo ở quản trường có được chìa khóa trong tay cả đoàn người hò reo nhảy nhót chạy như bay về phía thị trấn lâm thu thạch và nguyễn nam trúc cũng bỏ mặc vương thiên tâm vội đuổi theo họ về tới thị trấn ai nấy đều thở dốc khi họ đến quảng trường thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ chỉ thấy phía trước bảng thông báo có một bóng người cao lớn án ngữ người này mặc đồ đen tay h chân dài ngoằng điểm khác biệt là nó không đội mũ chốc cao màu đen lúc này con quái vật há miệng để lộ hàm răng nhọn hoắc nó nở một nụ cười quái dị hướng về phía bọn họ đồng thiên vi hơi lạc giọng khi nhìn thấy sinh vật này sao vẫn còn một con nữa vậy trong lúc đồng thiên vi đang nói con quái vật đã chộp được một người trong số bọn họ mà ném lên khiến người đó bay vào không trung bịch một tiếng đó là âm thanh cơ thể người rơi xuống đất kẻ xấu xố tiếp đất bằng đầu lập tức t ắ t thở trả lại đây con quái vật rít lên ba tiếng ánh mắt hướng về phía lâm thu thạch lâm thu thạch cúi xuống nhìn nhận ra chiếc mũ chốc ca màu đen ban nãy đã vứt bỏ không hiểu sao giờ lại đang ở trong tay mình nguyễn nam trúc c h ụ p ngay lấy chiếc mũ nói với đồng thiên vi cô đi mở cửa để tôi dụ nó đồng thiên vi nghiến răng gật đầu câu chuyện nhỏ slenderman nói chơi máy bay chơi máy bay nào mọi người ba chấm người ta làm điệu ăn tiền chú mày làm điệu là có người chết đó trời hết chương sáu mươi